Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ ngỡ trong mơ Mới có người đàn ông tốt vậy Ai ngờ ngoài đời cũng có Hay cậu ta bị bỏ bùa ấy vậy nhỉ Chứ sao mà răm dắt nghe theo vậy được Cả thịnh ăn mãi cũng hết có 12 cái bánh Cô vươn vai vui vẻ Đói lại mang về Lát đói em ăn Nói thêm 20 cái nữa cho con hật thẳng xỉu Hai đứa nó mà thấy chắc thích lắm đây Lần này bán được những vài chục cái Làm bà chủ ý hưởng ra mặt Còn có hơn chục cái nữa Lấy nốt cho tôi Để mai ăn cũng được Chứ mai tôi không có bán Cả tình vội từ chối Tôi ăn không nổi nữa thí mạ Bữa sau có dịp chúng tôi sẽ lại ủng hộ Người phụ nữ kia cúi đầu cảm ơn Trong lòng vẫn đang hỗn độn suy nghĩ Tử văn Mua cho em cái quạt này với Được rồi đợi tôi chú Mua cho em với khăn tay này đẹp quá Làn nữa của ấy lại dèo lên Mua cho em cái áo màu đen Lúc sau lại nghe thấy tiếng Cậu mua cho em cái mũ Chẳng mấy chốc hai người họ Trở thành tâm điểm chú ý của gà chậm Ai cũng sừng sốt khi thấy Người nam nhân dù khuôn mặt lạnh lùng Nhìn vào tưởng như vô tình có tính Nhưng lại chiều chuộng hết mực Cô gái bên cạnh Dù ấy muốn gì thì cậu ta cũng đều chấp nhận Chẳng chút cho mày Tiếng bàn tán xì xạo mỗi lúc mà lớn Đẹp trải qua từ cùng ao ước của một ông chồng như vậy Mà cậu ta là ai nhỉ Sao chưa thấy bao giờ Ta cũng không biết Thấy lạ lắm Hình như người nơi khác thì phải Lúc sau mới có người nhận ra Cô gái kia là con thầy lang chính Nghe bảo bị chôn sống Làm thần giữa của mà sao vẫn sống nhỉ Chẳng người nam nhân Theo sau bị cô ta mê hoặc rồi Một cô gái xinh đẹp Áo nghèo từ đâu đi lại Điếc mắt đưa tình với tử văn Tới gần chỗ cậu Cô ta giả vờ chảo chân ngã hẳn về phía người ấy Cứ ngữ người này sẽ đỡ mình Ai ngờ tử văn né bộ Làm cô ta ngã chọc cành dưới đất Các đám người ôm bụng cười lăn lột Cô bé kia ngượng chín mặt hờn dỗi Sao cậu nhỏ mọn thế Thấy người ta ngã mà còn không đỡ Lại chưa mắt đứng nhìn Kéo tôi dậy nhanh lên Tử văn còn chẳng thèm nhìn người này Lấy một cái lạnh tạch Tôi bận ôm vợ rồi Ra đường mắt phải nhìn cho đúng vị trí Chứ để ý những chỗ không nên nhìn Thì dáng mà chịu Cô ta hậm hực đứng dậy Phủi quần áo rồi bỏ đi Không quên giàn mặt Cái đồ điên Tử văn dường như vẫn không quan tâm Âu yếm nói với vợ Đi thôi em dạ Em thích gì cứ chọn đi Cho em chọn thoải mái Cả tình ôm chặt cánh tay cậu gieo họ Em mua đủ rồi Giờ cậu mua gì thì mua thôi Tử bàn nhẹ nhàng đáp Mua cuộn len là đủ Hai người họ vừa bước đi được vài bước Thì thấy rất đông người đang tụ tập Quây kín cả vòng trong vòng ngoài Quá tò mò và chồng họ tiến lại coi thử Tiếng qua thao hòm sọ Lào già thôi tha trả tiền cho tao Đã ăn còn muốn quỷ đả Hôm nay không có tiền được ngòng mà rời khỏi đây Trả đi trả tiền cho người ta đi Không có tiền thì nhịn Chứ làm vậy ai mà thương cho nổi Ông lào kia đang ngồi bẹt dưới đất Quần áo rách tươm tóc tai bổ sủ hối hát. Tôi thấy bên ngoài ghi ăn một tặng một. Thì chẳng phải bát kia miễn phí còn gì. Vậy nên tôi mới ăn. Ông chủ quán điên thiết chảy ngay vào nhà cầm theo con da bầu. Ông còn nguy biển. Được nếu không moi tiền ra thì để lại một ngón tay lại đây. con người đừng xem vô tay gieo hò khoai chiêu ngộ. Tự luôn đi ông chủ làm ngay cho nóng. Cả tình chen mãi cũng vào tới nơi cô vội lên tiền Ông ấy nhìn vào đã biết nghèo khó Chẳng lẽ ông không cho người ta một bữa miễn phí hay sao Tên nhủ quán cười hình hạch Tao đâu có thừa tiền Mày ngon vậy thì trả tiền cho lão Lũ khô rách ao ô Biết loại người như thế này Chẳng có chút tình người Đôi co chỉ thêm mệt xác lại gây phiền phức Cả tình lấy trong túi Vài đồng bạc lẻ đưa cho tên chủ quán Lão ta bây giờ mới ngồi ngoài cơn giận Chỉ thẳng mặt ông ăn mày có những người may mắn cuốt mau. Tám người kia thấy thấy màu trông tàn tạ. Bấy giờ Khả Tình chậm tiến lại, đưa cho ông ấy một chút bạc và bọc bánh tu hú. Ông cầm lấy, khi nào mà không có chỗ ăn, chốn ngủ thì cứ hỏi về nhà thầy lang chính, cha mẹ ta sẽ giúp ông. Ông ăn mày nheo mắt nhìn hai người trước mặt gật gù. Sao cô lại giúp tôi? Cô không chế tôi nghèo hèn bẩn thỉu như bọn họ. Cả tình mỉm cười ông đừng có suy nghĩ tiêu cực sống có khúc người có lúc ông cư cứ... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net